mời các bạn cùng đến với chương chính. bạn bế tắc vì những hoạt động tiếp thị tầm thường phần lớn doanh nhân không hiểu rằng sự khác biệt giữa tầm thường và kiếm được hàng triệu đô chủ yếu là do tiếp thị chứ không phải bất kỳ yếu tố nào khác trong kinh doanh tiếp thị chưa đựng một khả năng kỳ dự thúc đẩy công ty phát triển về mà nó thường nằm cố danh sách ưu tiên của doanh nghiệp tình nghĩ của tôi về tiếp thị rất đơn giản đó là chỉ ra cho thị trường biết rằng Công ty của bạn có thể giải quyết vấn đề, đáp ứng những nhu cầu còn bỏ ngỏ, đạt được những cơ hội và mục tiêu thơ cách mà không một công ty nào khác có thể. Đó là những vấn đề, nhu cầu, cơ hội và mục tiêu mà khách hàng và đối tượng tiềm năng trước nay có thể chưa diễn tả được thành lời. Điều này càng khiến cho nó trở nên quan trọng hơn vì bạn làm được. Một công ty thể hiện rõ khả năng giải quyết được những mối bận tâm này cho đối tượng một cách thuyết phục sẽ đạt được mức tăng trưởng thần kỳ. Trong thời điểm tốt, lẫn giai đoạn tâm tối của nền kinh tế, tiếp thị là nền tảng cho hầu hết các doanh nghiệp phát triển bền vững. Vì thế, trở thành nhà tiếp thị tài ba là yếu tố quyết định cho thành công của công ty bạn. Tin tốt lành là những nhà tiếp thị xuất sắc không phải nhờ bẩm sinh mà là qua rèn luyện. Tiếp thị hiệu quả thật ra khá đơn giản, mặc cho rất nhiều tác giả và những chuyên gia tự phong cố làm cho nó rối rắm lên. Chín 99,9% các công ty đối thủ chẳng biết tiếp thị như thế nào, vì thế chỉ cần một công ty nào đó tiếp thị hiệu quả hơn một chút, sẽ trở thành thành trột làm vua số mù. Nếu bạn nhìn nhận nghiêm túc sức mạnh của tiếp thị, bạn sẽ sở hữu thị trường. Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để đạt được tầm nhìn 20 trên 20 trong tiếp thị. Kết quả là, công ty của bạn sẽ tăng trưởng đột phá. Vai trò của tiếp thị trong kinh doanh mặc dù tôi tự cho mình là nhà chiến lược phát triển doanh nghiệp nhưng tôi thường được xếp vào hàng bậc thầy tiếp thị hay chuyên gia tiếp thị trong sự nghiệp của mình bởi tôi đề cao vai trò quý giá của tiếp thị cũng như hiểu biết về nó hơn nhiều người khác không nghi ngờ gì nữa đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ sự khác biệt giữa tầm thường và thịnh vượng chủ yếu nằm ở tiếp thị tiếp ngay sau đó là chiến lược khi đã hiểu như vậy tôi thực sự choáng váng khi phát hiện ra Phần lớn doanh nhân không tiếp thị, hoàn toàn không. Họ chỉ ngồi đó hy vọng và mơ mộng. Một vài người tiếp thị qua loa và thất thường, với những hành động, hoạt động và quyết định không hề có chiến lược. Tiếp thị có thể là sự đầu tư mang về lợi nhuận cao nhất mà một công ty có thể làm. Nhưng bạn không thể đạt được điều đó nếu bạn không hiểu được vai trò đa phương tiện của tiếp thị. Đó là xác định, kết nối và thu hút những đối tượng có chất lượng tốt nhất càng nhiều càng tốt. biến những đối tượng này thành khách mua hàng đầu tiên nâng cấp họ thành khách mua nhiều loại sản phẩm khiến họ phải quay lại nhiều lần vì cảm thấy cần thiết và họ muốn như vậy để đạt kết quả tối ưu khai thác họ một cách có đạo đức để tạo ra nguồn doanh thu đi kèm hoặc thay thế từ đó cải thiện chất lượng mối quan hệ của bạn nâng cao hoặc đảm bảo kết quả kinh doanh của họ nếu bạn so sánh định nghĩa về tiếp thị của tôi với cái mà những nhà doanh nghiệp nhỏ khác gọi là tiếp thị Bạn sẽ hiểu lý do tại sao tôi thích gọi cách làm của mình là tiếp thị chiến lược, bởi tôi có những chiến lược phát sức cụ thể để giúp khách hàng của tôi từng bước tăng trưởng thần kỳ. Tiếp thị chiến lược được thiết kế để giải quyết theo thứ tự các bước nói trên, điều mà mọi doanh nghiệp cần phải thực hiện. Những kế hoạch tiếp thị mà tôi phát triển luôn là trung tâm lợi nhuận, Phần lớn doanh nhân tin rằng họ không đủ tiền để gì cho tiếp thị. Câu trả lời của tôi là nếu bạn phải chi tiền cho tiếp thị thì đó không phải là tiếp thị. Tiếp thị là hoạt động có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI cao nhất mà một công ty có thể thực hiện. Để tôi cho bạn một ví dụ, phần lớn doanh nhân đều hiểu về đầu tư không ít thì nhiều, dù là vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Khái niệm đầu tư là có một số vốn kiếm được ROI khoảng 12 đến 20% khi thị trường tươi sáng. hay năm bảy phần trăm nếu bạn may mắn khi thị trường đi xuống rõ ràng bạn không bao giờ muốn thua lỗ nếu một doanh nhân đầu tư vào một thứ đảm bảo mang lại mức lợi nhuận 10 đến mười phần trăm thì đó phải chăng là nước cờ khôn ngoan tiếp thì hiệu quả đến nỗi nếu làm đúng nó có thể mang lại tỷ lệ hoàn vốn đầu tư hơn một trăm phần trăm đều đặn và đôi khi là bộ số của một trăm phần trăm thậm chí cao hơn nữa đó mới là đầu tư khôn ngoan Phần lớn mọi người không nhận ra, nhưng gần như tất cả các hoạt động mà công ty thực hiện đều là hoạt động đầu tư với mong đợi nhận được lợi nhuận. Công ty đầu tư vào con người, trang thiết bị, công cụ, hàng hóa và huấn luyện, nhưng chỉ vì họ hy vọng sẽ thu được lợi nhuận, vốn có thể ở nhiều dạng khác nhau như giảm chi phí và tăng doanh thu. Hãy giả sử bạn có một nhà kho và bạn muốn mở rộng nó, cho diện tích tăng lên phải tạo ra lợi nhuận, nếu không Bạn phải chi thêm tiền để làm gì? Tương tự đối với trang thiết bị, bạn sẽ không bỏ ra hàng mớ tiền cho một món hàng mới mà bạn không nghĩ nó mang lại lợi nhuận, Như đó là tăng lượng hàng hóa sản xuất, hay ít tốn thời gian hơn, ít trùng vốn hơn, hay bất kỳ cái gì tương tự. Tiếp thị có khả năng mang lại ROI lên đến hàng trăm phần trăm, nếu bạn áp dụng đúng cách. Và làm đúng cách có nghĩa là hiểu vai trò của tiếp thị. Rồi kết hợp nó để tạo ra kết quả cụ thể như bạn mong muốn. Tiếp thị là một phần trong kế hoạch chiến lược của bạn. Bây giờ bạn đã biết tiếp thị là gì và làm được gì. Bạn cần kết hợp nó vào kế hoạch tổng thể của bạn. Đầu tiên, hãy tự hỏi bản thân mình câu hỏi sao. Tôi muốn đạt được điều gì? Tại một trong những hội thảo của mình, một khách mời của tôi là cựu hướng dẫn viên dày dạng kinh nghiệm, tình làm việc trong Navi. F. EALS I -I lực lượng đặc nhiệm lính thủy đánh bộ mỹ phương pháp của anh cực kỳ ấn tượng bởi sự đơn giản của nó mọi hoạt động đều được tối giản thành ba yếu tố mục tiêu vũ khí và cách di chuyển anh nói rằng bạn không thể thành công trong bất kỳ việc gì nếu bạn không biết mục tiêu của mình là gì và nếu bạn có nhiều mục tiêu bạn phải biết sắp xếp, xếp thứ tự ưu tiên của chúng với mục tiêu đầu tiên trong đầu bạn phải chọn đúng vũ khí để đạt hiệu quả tối đa sau đó chọn cách di chuyển phù hợp để tiếp cận với vũ khí trong tay tiếp thị cũng giống như vậy tiếp thị được dùng để nhắm vào nhóm đối tượng tiềm năng nhất và tiếp cận họ một cách ít tốn kém nhất tùy theo tính chất ngành nghề của bạn nhưng vẫn gắn liền với một trong ba cơ cấu căn bản trong việc phát triển doanh nghiệp tôi có đề cập đến chủ đề này kỹ hơn trong quyển sách đầu tiên của tôi Getting Everything You Can out of On Your Health kết quả tối đa từ những gì bạn có. Nhưng nói ngắn gọn thì chỉ có 3 cách để giúp mọi công ty phát triển. 1. Tăng lượng khách hàng 2. Tăng giá trị của mỗi lần giao dịch và 3. Tăng số lần giao dịch. Giá sử công ty bạn kiếm được hơn 100.000 đô một năm và mục tiêu của bạn là kiếm được 1 triệu đô nếu bạn giữ nguyên mô hình kinh doanh hiện nay. Cách duy nhất để đạt được là mở 10 công ty như vậy, nhưng đó là một ý tưởng khó thực hiện, bởi vì bạn cần rất nhiều vốn, nhân lực, cơ sở vật chất và thậm chí một loạt kỹ năng quản lý, khác hàng những gì bạn đang có. Vậy, sau khi đã đặt mục tiêu, bạn phải tìm những cách thiết thực, dễ dàng khác để đạt được nó. Ví dụ bạn có thể nâng lợi nhuận mỗi lần giao dịch lên gấp đôi, như vậy bạn chỉ cần tăng số giao dịch lên gấp 5 lần hiện tại. là đạt được mục tiêu. Bạn có thể khiến khách hàng quay lại thường xuyên hơn hoặc giới thiệu một sản phẩm mới mang về lợi nhuận gấp 10 lần. Như vậy bạn sẽ đạt được mục tiêu dễ dàng. Cái chính là có rất nhiều cách khác nhau nhưng mọi thứ không thể nào thực hiện được nếu bạn không xác định được mục tiêu rõ ràng và không biết lý do tại sao bạn muốn nó. Nếu bạn tìm được những phương pháp thay thế khác tốt hơn, hiệu quả hơn, bạn sẽ đến ít nhanh hơn và trụ được lâu hơn. và bí quyết để làm được điều này là gì tiếp thị tất nhiên rồi làm thế nào phát triển kế hoạch tiếp thị chiến lược của bạn theo mô hình bậc thầy bởi tiếp thị chiến lược cực kỳ quan trọng người bạn và cũng là cộng sự của tôi rick jaren đã cùng tôi nghĩ ra mô hình bậc thầy như một câu thần trú mang lại thành công dưới đây là chính bước hướng dẫn bạn cách tiếp thị như một triệu phú và nếu bạn làm theo những bước này bạn có thể trở thành một trong số họ Bước 1. Chiếm lòng tin của thị trường Chúng ta đang sống trong thế giới của sự sao chết và với sự trở dậy của cặp đôi quỷ quái, bị đào thải và biến thành hàng hóa thông thường. Tất cả mọi sản phẩm dịch vụ đều na ná như nhau, các chiêu thiết thị được đúc từ một khuôn, thông điệp thiết thị của đa số doanh nghiệp có vẻ giống nhau y hệt, không ai nổi lên như một sự lựa chọn xứng đáng, đối tượng tiềm năng và khách hàng không xác định được người để chọn mặt gửi vàng. Người luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, và đâu là nơi mua hàng đáng tin cậy, để họ quay lại nhiều lần nữa. Tức gọi là, họ dựa vào lời khuyên của các thiền gia, bạn bè và những gì quen thuộc để dẫn dắt họ trong quyết định mua hàng. Nhưng sự khác biệt mờ nhạt này, sự so chép hết lần này đến lần khác của những thông điệp tiếp thị, thật ra lại là một cơ hội to lớn. Nó là cơ hội bởi vì nó mang lại cho bạn thời cơ. Phóng dĩ bị 99,9% những người khác trong lĩnh vực của bạn phớt lờ để vươn lên vị trí độc tôn. Bạn sẽ nhanh chóng trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy nổi bật trên thị trường bằng cách làm một điều đơn giản sao, quan tâm nhiều hơn. Nếu bạn chỉ ra cho đối tượng thấy rằng họ nên làm gì khác biệt để giải quyết vấn đề, đáp ứng nhu cầu hay đạt được mục tiêu, bạn sẽ bước vào quá trình chinh phục lòng tin của họ. Và một khi đã tin... Họ sẽ tìm đến bạn xin lời khuyên và trả tiền cho giải pháp hóa giải vấn đề của họ. Một lần nữa, mọi thứ bắt đầu bằng sự cảm thông. Chúng ta đã đề cập đến sự cảm thông ở chương năm, nhưng chưa nói rõ mức độ liên quan của nó đến tiếp thị. Cảm thông là một trong những công cụ quý giá nhất mà bạn cần khi tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của mình, bởi nó cho phép bạn thuyết phục khách hàng một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Nếu bạn không biết gãi đúng chỗ ngứa của thị trường, Tức là bạn đang phí phạm lợi nhuận của mình. Vì vậy, hãy áp dụng những phương pháp nghiên cứu thị trường mà chúng ta đã khám phá ở trường 4. Và một khi bạn đã liệt kê được những nhu cầu bất thiết của thị trường, tổng hợp chúng vào một bản báo cáo đầy đủ. Nếu được, hãy đăng kết chúng lại thành một câu chuyện của riêng bạn, thể hiện mức độ hiểu biết của bạn về những khó khăn trên thị trường. Khi đối tượng có thể nhìn thấy bản thân họ trong câu chuyện của bạn, bạn sẽ kiếm được sự chú ý của họ. Chút nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Bây giờ, hãy chia quy trình thành từng bước. Đầu tiên mưu tả vấn đề lớn nhất mà mọi người đang phải đối mặt, cả những nỗi thất vọng của họ. Sau đó xếp chúng theo thứ tự thời gian, xác định vấn đề nào tới trước hoặc quan trọng nhất với đa số, vấn đề nào tiếp theo, và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết. Sau đó nghĩ ra ít nhất ba cách để diễn đạt những vấn đề này trôi chảy hơn cách mà đối tượng của bạn diễn tả. Chuyện này không khó như bạn nghĩ. trước giờ chưa có ai bỏ công ngồi nghĩ ra cách bày tỏ vấn đề cho rõ ràng hơn thế nên khi bạn dành thời gian để làm việc đó nó sẽ mang lại lợi thế to lớn cho bạn tại sao bởi nó báo hiệu cho khách hàng thấy rằng bạn hiểu nổi khó khăn mà họ đang xoay sở khi những vấn đề của đối tượng đã hiện rõ trước mắt bạn có thể dễ dàng tìm ra cách tốt nhất để giải quyết chúng nếu bạn bế tắc không biết bắt đầu từ đâu sau đây là vài ví dụ để bạn có cái nhìn rõ hơn Bạn có nhớ trường khúc, chuyên gia về đồng xu quý hiếm ở chương 8 không? Sau đây là cách anh ta thể hiện sự cảm thông với thị trường. Vì các nhà đầu tư lo lắng về tình trạng lạm phát nghiêm trọng và phân phân không biết cách đầu tư vào tiền cứng như vàng, bạc ra sao, sao, là một điều khôn ngoan. Nhưng bạn cần cẩn thận, bởi thực tế, tất cả những nhà kinh doanh tiền xu vàng và bạc đều có những thủ thuật tạo áp lực bán hàng và cố tình buộc bạn mua thật nhiều ngay từ lần đầu tiên. Bởi kế hoạch của họ là phát kiệt hậu bao của bạn, tôi thì lại muốn bạn hãy bắt đầu thông thả và cảm thấy thoải mái trước đã, xác định nỗi khó khăn mà đối tượng đang đối mặt, tức là đi thẳng vào vấn đề của khách hàng một cách cụ thể và chi tiết, đó là cách bạn kiếm được lòng tin của thị trường. Bước 2. Tạo dựng sự ưu việt và tính cách riêng của mình trên thị trường. Chúng ta đã nói về ba chữ P ở chương 8, đây là lúc phiên dịch chúng thành hành động. Phiên dịch. Thật ra là một phép ẩn dụ thích hợp, bởi chúng ta sẽ nói về văn học một chút. Trong quyển sách Leading Mind, An Anatomy of Leadership, Tư duy dẫn đầu, nền tảng trở thành lãnh đạo, giáo sư đại học Harvard, Howard Gardner nói rằng, nhà lãnh đạo đạt được hiệu quả, phần lớn nhờ vào những câu chuyện mà họ chia sẻ. Một cách nào đó, những câu chuyện này phải giúp người nghe, các thành viên trong nhóm nhận ra họ là ai, và định hình những ý tưởng tương lai. Chút nữa, chúng ta sẽ nói thêm về việc viết nên câu chuyện của riêng bạn, còn bây giờ, hãy chú trọng vào một khía cạnh phần chừng khác của tiếp thị, tính cách. Những doanh nhân ưu việt, dẫn đầu thị trường là những người được tin tưởng, ít nhất là trong lĩnh vực mà họ đã khẳng định vị trí trong tâm trí của thị trường. Nói cách khác, những đối tượng và khách hàng của họ cảm thấy đã biết họ. Câu trả lời cho bạn lúc này là, làm sao để hàng ngàn người bạn chưa từng gặp biết bạn? làm sao để họ cảm thấy như thế? Họ biết bạn một cách trực tiếp. Đây chính là lúc cần đến những bí quyết, phương pháp, chiến lược và kỹ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân. Trong bối cảnh tiếp thị, người ta có thể biết bạn qua một vai trò nhân vật hay tính cách nhất định mà bạn thể hiện thông qua quá trình giao tiếp của mình. Không may là nhiều doanh nghiệp không hề để lại một dấu ấn riêng nào trên thị trường. Chỉ cần thay đổi yếu tố này thôi và tác động tích cực lên thị trường của bạn sẽ càng đáng, đáng kể. một tính cách không hề là chuyện bịa đặt thay vào đó nó là cả một quá trình chắt lọc thể hiện trước công chúng cho phép bạn truyền tải niềm tin giá trị và những chuẩn mực của mình một cách hiệu quả nhất một tính cách thành công chính là sự kết hợp của những thành tố phẩm chất của bạn điểm mạnh và đôi khi cả điểm yếu của bạn nữa với những đặc điểm thu hút nhất với thị trường một vài chương trình truyền hình phim ảnh và tiểu thuyết trở thành tác phẩm bom tấn trong khi những cái khác chẳng đi về đâu Bây giờ chính là vì tính cách của các nhân vật trong phim. Hãy nghĩ về Columbo, How, Garrison trong CSI, Rocky Van và Harrison Ford trong Indiana John, hay Matt Damon trong vai Jason Bond. Trong thế giới giải trí, ai cũng biết rằng, nếu thị trường không cảm thấy gần gũi với nhân vật trong chương trình truyền hình, phim ảnh hay tiểu thuyết, chúng sẽ không bao giờ bán được. Trên thực tế, nếu khán giả thích các nhân vật, thường họ sẽ bỏ qua những hạt sạn của tác phẩm như kịch bản dở hoặc kỹ xảo kém. Hãy để ý đến những điểm này trong lần tiếp theo khi bạn xem phim hay đọc tiểu thuyết. Bạn thích loại nhân vật nào và tại sao? Đồng thời, hãy nghĩ về loại nhân vật mà khách hàng và đối tượng của bạn cảm thấy gần gũi hơn. Không nhiều doanh nhân, nhân biết điều này, nhưng khi người ta ngồi trong rạp trước phim với bịch bắp rang trên tay hay đang xem xét đầu tư vào một công ty triệu đô. Họ đều bị hấp dẫn bởi một số nhân vật nào đó, vì vậy bạn phải tạo ra một tính cách cho doanh nghiệp mà nhiều người thích và tin tưởng. Bạn phải bộc lộ nhiều mặt phẩm chất của mình và cho mọi người biết bạn là ai. Bạn làm điều này càng thành công bao nhiêu, khả năng người ta cảm thấy họ biết bạn và tin tưởng bạn càng cao bấy nhiêu, và công ty của bạn sẽ tăng trưởng tương ứng. Tôi không hề cổ súy cho sự giả tạo, ngược lại là đằng khác. Nhưng sự thật là loài người là một thực thể cực kỳ phức tạp về nhiều phương diện, và không dễ gì được thể hiện qua hết email, quảng cáo trên báo, hay một đoạn video ngắn trên mạng. Vì thế, bạn phải chọn một vài tính cách và quan điểm phản ánh đúng nhất về con người bạn, và những gì bạn muốn đạt được trên thị trường. Nói rõ hơn là thế này, tôi không khuyên bạn gửi cho đối tượng hay khách hàng của bạn một email, lá thư ghi toàn bộ sự ý lý lịch của bạn, thay vào đó. Ý của tôi là bạn phải khiến bản thân mình được biết đến giống như cách một tác giả xây dựng nhân vật, thông qua hành động. Và trên thực tế, cách hay nhất để khách hàng, đối tượng tiềm năng và cả thị trường cảm thấy, dường như, như họ biết về bạn là bằng cách chia sẻ những câu chuyện, nêu tả cách ứng xử của bạn tương ứng với tính cách mà bạn lựa chọn và xác định, như những gì mà các tác giả từng khuyên, hãy thể hiện, đừng nói. một bản miêu tả nhân vật cho biết nhân vật của bạn thuộc tuyết người nào nhưng cốt truyện cũng phải thể hiện được tuyết người ấy một lưu ý cuối cùng đến từ thế giới tiểu thuyết bạn sẽ đáng tin hơn nếu bạn không hoàn hảo một hiểu biết nữa hữu ích trong tính cách sẽ khiến bạn trở nên thú vị hơn và mở đường cho bạn bước sâu hơn vào tâm trí của thị trường thị trường sẽ cảm thấy bạn nhân bản và thật hơn trong quá trình nghiên cứu hồ sơ khách hàng rex và tôi xác định được 24 dạng tính cách phổ biến. Bạn có thể bắt gặp những tính cách này ở hầu hết các thị trường. Trong vài trang tới, tôi có thể liệt kê một số tính cách chính. Bạn đừng nghĩ rằng đây là danh sách đầy đủ. Sự thật là có vô vàng tính cách ưu việt, cũng như vô vàng cá nhân kiệt xuất, một con số vô hạn. Nếu một trong các dạng tính cách này phù hợp với bạn, hãy dùng nó. Nhưng bạn cũng có thể tạo ra tính cách của riêng mình, hoặc kết hợp nhiều tính cách khác nhau. để tạo ra một cá thể lai like độc đáo quy trình này cũng giống như bạn ăn việc tự chọn các món thành công trong kinh doanh bạn chỉ chọn những món đúng ý bạn và thị trường Hay kho sách -nói .com mời các bạn cùng tìm hiểu về các dạng tính cách tiêu biểu, bạn thuộc thuyết người nào. Nhà tài việt tự tin hoặc chủ công ty lớn. Thường nghiện làm việc, nhân vật này luôn tìm tòi những ý tưởng lớn. Anh ta là người nhìn xa trông rộng, nhưng đôi khi phải chịu mang tiếng kiều căng ngạo mạn. Người mà ai cũng biết, Donald Trump, người giật dây sau cánh gà, hay Henry Kissinger, nói ngắn gọn. Tính toán và đầy bí hiểm, nhân vật này làm việc trong bóng tối, ai cũng biết người giật dây này cực kỳ thế lực, hoặc rất giàu, hoặc rất giỏi, hoặc bất kỳ đặc điểm nào nổi trội, nhưng không ai biết chính xác người đó đang làm gì. Nhà nghiên cứu, nhân vật này luôn tò mò, chăm chỉ và thường là người đầu tiên tìm ra chân lý. Từ Wagner của hai máy tính Apple, người được biết đến bởi tính hướng nội của mình. là chân dung tả thực nhất cho dạng tính cách này nguồn thông tin đáng tin cậy chính dạng người này sẽ chỉ cho bạn biết điều gì đang thực sự diễn ra người dạng này rất thích đối đầu và đòi hỏi khắt khe với những chuẩn mực cao họ rất kiên định và mạnh mẽ có tổ chức kỷ luật bill O'Reilly là một ví dụ điển hình người vươn lên từ tay trắng là những người như tỷ phú kho ipan hay matt whitman của eBay. Kiên định và nhẫn nại, người vươn lên từ tay trắng rất tự hào với thành quả của mình. Họ thường kỳ vọng rất nhiều vào những người xung quanh. Họ là người tạo ra công ty, hoặc mua lại công ty khác. Người trái khuấy Khi nghĩ về dạng người trái khuấy là tôi liên tưởng đến Sam Schumfeld, người bán sạch bất động sản để mua tổng hành dinh Tribune, cano của Chicago Tribune và thời báo Los Angeles. Người dạng này mất lòng tin vào các bộ máy cồng trên. Dù thuộc chính phủ hay tập đoàn tư nhân, họ thường tin vào mánh lưới, và cho dù họ học ca hữu rộng, họ không được lòng nhiều người cho lắm. Kẻ lập dị, những cá nhân này từ đặt ra luật lệ của riêng mình, họ ghét bị lẫn vào số đông và xem trọng sự độc đáo của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Người lập dị rất rộng rãi, sôi nổi, không theo khuôn khổ nào cả, và thích phiêu lưu mạo hiểm, như Richard Branson của Virgin Airlines. là người mà tôi nghĩ tới Người vô thần là người không quan tâm đến truyền thống như John Berling người sáng lập trường đại học Phoenix Người vô thần ít khi tôn trọng chính quyền trừ Phi họ rất đáng được tôn trọng Nhóm nhân vật này được nhận biết bởi sự sẵn lòng chấp nhận rủi ro của họ Người cáo kỉnh. Chúng ta ai cũng từng biết dạng người này mặt mũi đỏ ao như Jim Ramer trong chương trình truyền hình Mad Money thích tranh luận và thẳng thắng Người gấu kỉnh dễ bị kích động, nhưng đôi khi lại rất buồn cười. Người phi thường, thiên tài. hướng nội và cực kỳ thông minh, thiên tài rất tự tin và năng nổ, nhân vật này thỉnh thoảng cư xử trịch thượng và thường lạc lỏng trong xã hội. Bạn đang nghĩ đến điều ghét chăng? Người khôi hài. Linh hồn của những bữa tiệc Terry Westall và Charles Park Bay là những ví dụ rõ nét. Những người này rất lạc quan và vui vẻ, họ nhìn thấy điều tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh. họ rất giỏi nâng đỡ tinh thần người khác và lòng nhiệt thành của họ rất dễ lây lan chắc hẳn bạn đã bắt đầu hiểu ra rồi vậy trong bài tập sau hãy chia ra vài tính cách của những dạng người còn lại người tổng hợp người bị rùng bỏ người phổ biến người hiểu biết người ủng hộ nhà bác học điên người cực kỳ lạc quan nhà tương lai giáo sư đảng trí phù thủy người của gia đình Bây giờ chính là lúc để nghĩ về tính cách ưu việt của riêng bạn, hãy hỏi bản thân rằng tính cách đó có thể được cải thiện, tạo thêm chiều sâu, làm rõ nét hay định hình lại như thế nào. Hãy tưởng tượng một diễn viên Hollywood nổi tiếng đang đóng vai bạn trong một bộ phim có kinh phí lớn, diễn viên nào sẽ vào vai đó, anh ấy hay cô ấy sẽ diễn như thế nào, câu chuyện sẽ ra sao, người xem sẽ miêu tả nhân vật này như thế nào. Bây giờ hãy nghĩ về dạng nhân vật hay tính cách sẽ thi đi điểm trong thị trường của bạn, khách hàng bị thu hút bởi dạng tính cách nào, họ có cảm tình với dạng tính cách nào, tính cách nào còn thiếu đang chờ được khám phá. Hãy nhớ, xây dựng tính cách nhân vật cũng là cơ hội để giải trí, hay làm nổi bật điểm tốt nhất của mình, và khoe ra những đức tính tốt. Đây là cơ hội để trở thành người mà bạn hằng mong muốn, như Isabel Allende từng nói. Bạn là người kể chuyện cuộc đời mình và làm nên huyền thoại hay không, chỉ có thể là bạn. Bước 3. Phát triển tầm nhìn thị trường Một khi bạn đã tạo nên một tính cách ưu việt phù hợp với điểm mạnh của mình, cũng như được thị trường hưởng ứng, bước tiếp theo là phát triển và đề ra tầm nhìn thị trường một cách rõ ràng. Đây chính là cốt lõi niềm tin dẫn đường cho dịch vụ của bạn đến với thị trường. Sau đây là ba ví dụ, ngoài ra còn rất nhiều ví dụ khác. Red Meat của Federal Express phát triển tầm nhìn về dịch vụ vận chuyển tài liệu, đảm bảo chỉ trong đến, đến bất kỳ nơi đâu trên nước Mỹ. Mọi người đều biết đến khẩu hiệu của ông, chắc chắn phải đến được đó trong đêm. Tom Monahan phát triển tầm nhìn về việc giao bánh pizza và biến nó thành khẩu hiệu, và cũng là lời hứa của mình. Pizza nóng hỏi trong vòng 30 phút, nếu trễ không tính tiền. Larry Pay và Sergey Brink Phát triển tầm nhìn về công cụ tìm kiếm trên Internet có thể nhanh chóng tìm được những trang web phù hợp nhất và khởi nghiệp trong gara xe hơi của một người bạn vào năm 1998. Chỉ trong vòng một thập kỷ từ lúc chào đời, Google bây giờ giá trị khoảng 23 tỷ đô la. Không may thay, nhiều doanh nhân không chú trọng vào tầm nhìn thị trường mà chỉ biết lao vào kinh doanh. Họ mãi mê với những sản phẩm dịch vụ của mình, thay với mục tiêu trở thành công ty phát triển nhanh nhất trong ngành. Tuy vậy như tôi đã nói trước đây, bí quyết để nhanh chóng thành công vượt trội chính là yêu khách hàng của mình. Nếu bạn có thể thực sự sống vì những lợi ích, lợi thế, sự phong phú, ổn định và tương tác mà bạn mang đến cho cuộc sống của họ, bạn sẽ sớm đạt được sự ưu việt. Vì vậy hãy đào sâu và tìm ra một lý do thật sự và có ý nghĩa để công ty bạn tồn tại. Bước 4. Chia sẻ huyền thoại của chính mình Nhà văn, nhà nghiên cứu về sức mạnh đội nhóm, Christina Bongrin từng nói: "Tư ngữ là cách chúng ta nghĩ, truyền kể là cách chúng ta liên kết. Những doanh nhân ưu việt đều có một câu chuyện, một lịch sử cá nhân và một tiểu sử với thị trường của họ. Thành công của họ phụ thuộc vào việc họ truyền đạt chúng tốt đến mức nào. Bạn phải nói cho thế giới biết lý do tại sao bạn lại có mặt trong thị trường này. Bạn phải tiết lộ những hy vọng, ước mơ" Những chất trở hiện tại, những thất bại cá nhân, những thành quả mà bạn đạt được từ trước đến nay, và những gì bạn đang nỗ lực để đạt được. Hãy làm điều đó, cùng với sự chân thành và đam mê, và bạn sẽ vượt xa những gì mình mong đợi. Nếu không, bạn chỉ là một trong hàng trăm công ty vô danh khác, và bạn sẽ bị biến thành hàng hóa thông thường, suốt ngày phải đi giảm giá thành để cạnh tranh. Các giả và nhà diễn thuyết nổi tiếng thế giới Tom Peter lại nói thế này. Người có câu chuyện hay nhất sẽ thắng, đơn giản vậy thôi. Hãy nghĩ về những câu chuyện kinh điển của các doanh nhân nổi tiếng mà ta từng nghe. Chuyện về Bill Gates, người đã khôn ngoan mua lại hệ điều hành, 86 DOS của một công ty phần mềm ở Seattle và chuyển nhượng bản quyền cho IBM để dùng làm hệ điều hành cho dòng máy tính mới của họ. Hay câu chuyện về Peony, ngôi sao điền kinh của trường đại học Oregon, đã thử nghiệm với chiếc hùng bánh quế. để tạo ra đôi giày chạy bộ cho riêng mình. Công ty do anh sáng lập, Nike, từ sau lại mang lại cho anh khối tài sản cá nhân lên đến 9 tỷ đô. Và bây giờ, tất nhiên, ai cũng biết đến câu chuyện của Steve Jobs và T-Warnier, người từ gà ra, ra để xe ở Menlo Park đã cùng nhau tạo nên chiếc máy tính cá nhân nhãn hiệu Apple. Công ty phát triển dựa trên những câu chuyện như vậy, làm sao chúng ta biết được chuyện của Bill Gates và Steve Jobs? hay Mark Zuckerberg của Facebook và Robin Tray của Zipcar. Bởi vì họ đã lặp đi lặp lại nó nhiều lần, các bậc thầy hơn hết thảy là những người biết kể chuyện. Những câu chuyện cá nhân này lý giải cho những việc họ làm, và nó cũng đưa ra lý do tại sao khách hàng và đối tượng tiềm năng nên tin tưởng họ. Khi tôi dùng từ huyền thoại, tôi không có ý ám chỉ sự bịa đặt. Thay vào đó, ý tôi là muốn khơi gợi một truyền thuyết đáng yêu. Chữ tình xa xưa câu chuyện của sự khởi đầu lịch sử và mục đích sống hãy nghĩ về lúc bạn mới chân ước chân sáo bước vào thị trường điều gì đã thu hút bạn nếu bạn chỉ vô tình bước vào điều gì giữ chân bạn lại bạn thích thị trường của mình ở điểm nào bạn không thích điểm nào hãy đầu sâu hơn nữa hãy nghĩ về những thành tựu to lớn nhất mà bạn đạt được trong thị trường này rồi đến những thất bại thảm hại nhất của bạn xem đây là cách để bày tỏ sự chân thật Một câu chuyện kết hợp theo kiểu, tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn là một công cụ hiệu quả đến mức kinh ngạc để bạn kết nối với thị trường. Bạn càng trung thực bao nhiêu, bạn càng chiếm được lòng tin của thị trường bấy nhiêu, và càng được tin tưởng, bạn càng dễ dàng khuyên đối tượng nên mua những gì, một cách đúng đắn. bước năm, trở thành hình tượng với quan điểm mạnh mẽ. Sly Stevenson từng đưa ra một so sánh rất dễ Phật lòng về tài diễn thuyết của mình với tổng thống Kennedy như sau: Ngày xưa khi Cicero nói xong, người ta nói ông ấy nói hay nhỉ, nhưng khi Demosthenes trước lời, họ nói, chúng ta cùng diễu hành nào. Một phần của việc đứng lên bảo vệ một điều gì đó là chống lại một điều gì khác. Nhưng chuyên gia thành công thường có quan điểm rất mạnh mẽ. họ tuyên bố với thế giới rằng khách hàng không nên chịu đựng dịch vụ chất lượng thấp hàng thứ phẩm quảng cáo trá hình và những cá nhân hoặc công ty làm những việc này nói cho cùng người ta kéo đến cũng chỉ để nghe ý kiến của họ về lĩnh vực mà họ tham gia và ý kiến càng thẳng thắn và thiết tha thì nó càng có tác động đến thị trường những phát ngôn như vậy không nhất thiết là phải tiêu cực các chuyên gia không cần chỉ tích danh để được lắng nghe nhưng họ nhất định phải bảo vệ quyền lợi của khách hàng và đối tượng bằng cách nói ra những gì đáng nói. Sau đây là một ví dụ. Jay Reveal là một doanh nhân quyết đoán. Ông tham gia hết dự án này đến dự án khác. Tôi phát hiện ra rằng, Jay dành cả cuộc đời mình để tìm hiểu về xu hướng kinh doanh nào hái ra tiền. Ông cũng rất ngoan cố, thích khăn khăng làm theo ý mình. Ông tân bốc một số công ty và chà đạp một số công ty khác. Vì vậy, tôi dùng tính cách đối lập này để giúp Jay trở nên ưu việc. cùng với nhau chúng tôi viết một bài báo có tựa đề ai đang kiếm được bộn tiền bài báo ca ngợi jay như một người không làm chuyện vô lý không phí phạm dù chỉ một giây vào những thứ không mang lại lợi ích cao nhất trong thời gian ít nhất nó cũng tiết lộ rằng ông đã nghiên cứu tìm hiểu kỹ lưỡng và có quan điểm kinh doanh rất cứng rắn không như những người khác các định vị ưu việt đó cộng với những thủ thuật tiếp thị tài tình đã đưa công ty của jay lên như diều gặp gió tên của doanh nghiệp ông entrepreneur magazine tạp chí dành nhân bây giờ đã trở thành một tập đoàn xuất bản quốc tế với giành thù hàng trăm triệu đô khi làm đúng đưa ra những ý kiến mạnh mẽ và đối lập sẽ giúp bạn lôi kéo được người ủng hộ và cả kẻ thù và mang lại thành công rực rỡ về tài chính vậy hãy nghĩ về bản thân như một nhà cải cách nếu bạn là khách hàng trong thị trường bạn sẽ thay đổi điều gì làm sao bạn cải thiện được nó có gì không ổn định Còn cần gì nữa, còn thiếu gì nữa, nếu bạn có cơ hội nói chuyện với một tổ chức chuyên nghiệp trong thị trường của mình, bạn sẽ nói gì, bạn sẽ yêu cầu gì, với kiến thức uyên bác về thị trường của mình, bạn sẽ khuyên đối tượng của mình như thế nào, hãy tạo ra một chiến dịch vì khách hàng. Bước 6. Tạo ra lối diễn đạt riêng Khi bạn trở nên ưu việt, người ta sẽ cảm thấy như thể họ biết bạn là ai, và một phần của việc biết đến một ai đó chính là khả năng đoán trước một số đặc điểm nhất định. Đó là lý do tại sao những chuyên gia thành công đề ra những quy trình hay hành động có thể dự đoán được mà khách hàng mong đợi, thậm chí trong chờ. Một cách để làm được điều này là phát triển phong cách giao tiếp độc đáo. Charles Dickens đã dùng kỹ thuật này từ hơn một thế kỷ trước. Khi tạo ra nhân vật của mình, Dickens cho mỗi người một giọng điệu riêng biệt, một cụm từ hay ngữ điệu, hay cách mở đầu câu nói. để người đọc ngay lập tức nhận ra ai đang nói. Tất nhiên Đức Kênh không phải là người đầu tiên làm điều này, và ông hoàn toàn không phải là người cuối cùng. Sau đây là hai ví dụ thời hiện đại. Nhà tiếp thị trên Internet Mark Vray bán các sản phẩm phục vụ cho môn đấu vật và rèn luyện sức khỏe trên trang www.mevray.com. Các email chào hàng của Vray tràn ngập những từ lạ như Naked cùng đoàn kết có dấu ấn riêng. Gilbert, Jack name, hạ gục đối thủ, là đối bờ quan điểm mạnh mẽ của ông. Một ví dụ khác, báo cáo tài chính cuối năm của Warren Buffett luôn được nhiều người mong đợi và tìm đọc hơn cả số người sở hữu cổ phiếu của BestSide, Hathaway, công ty của Warren. Ý tôi là để giữ vững mối quan hệ với thị trường của mình, bạn cũng nên tạo ra một số hành vi mà khách hàng và đối tượng tiềm năng có thể đoán được. Những điều này giúp họ cảm thấy như thế, họ biết bạn. và bạn càng dễ đoán bao nhiêu nhiều người càng tin tưởng bạn bấy nhiêu các chuyên gia là những người đứng đầu thị trường rành rẽ mọi thứ và có thế lực trong lĩnh vực của mình vì vậy họ đề ra luật cạnh tranh đặt ra những chuẩn mực và kiến tạo giải pháp là một chuyên gia bạn có thể tạo ra những kỹ thuật riêng những thuật ngữ độc đáo và cách thể hiện suy nghĩ của mình nói đơn giản hãy chọn một vài từ nào đó và biến nó thành của riêng bạn Anthony Robbins là một ví dụ kinh điển về điều này Anthony Robbins được đào tạo về lập trình ngôn ngữ tư duy NLP. ông thay đổi nội dung một chút và đổi tên nó thành điều kiện phản xạ não neuro-associated conditioning NAC ông chọn một khái niệm khác và gọi là mô thức Deacon và dựa trên một số khái niệm có giá trị khác của sdmin ông tự tạo ra một thuật ngữ của riêng mình gọi tắt là CANI, Constant and never ending Involvement, cải tiến kiên định không ngừng. Rick Sharon cũng làm điều tương tự. Ông dùng từ Manifesto, bản tuyên ngôn, khi viết báo cáo về khởi nghiệp kinh doanh của mình. Và ngày nay, nếu bạn liên hệ với bất kỳ ai trong giới tiếp thị trên Internet và bạn nói Tôi đang tìm Manifesto, thì người ta sẽ nghĩ bạn đang nói về Rick. Một từ nữa mà ông đặt ra và dùng trong một loạt bài viết khác là Doctrine, học thuyết. Bài viết cuối của ông có tên là The Attention A Doctrine, học thuyết thời kỳ tập trung. Từ Doctrine nghe cực kỳ quan trọng, như thể nó là từ duy nhất trong chủ đề đó, quan trọng đến nỗi không khách hàng nào có thể bỏ qua. Sự thật là bạn có thể chọn bất kỳ cụm từ hay thuật ngữ nào và biến nó thành của mình. The Attention A of Doctrine còn được biết đến bởi cụm từ Attention A, thời kỳ tập trung. Rick nhấn mạnh rằng, Attention, sự tập trung, đã trở nên khang hiếm, mặc dù ông không phải là người đầu tiên nói về chủ đề này. Một nhà khoa học đoạt giải Nobel từng đề cập nó vào năm 1971, thời điểm Rick được sinh ra, nhưng Rick tạo ra cụm từ Attention A và biến nó thành của mình. Ngày nay nếu bạn tra trên Google, có khoảng 100.000 trang nói về con người chúng ta trong attention a và phần lớn ghi chú rằng rick chính là bậc thầy đã sáng tạo ra thuật ngữ đó vì vậy bây giờ hãy giả sử rằng bạn không chỉ ưu việc trong ngành mà còn là một người tiên phong một nhà khoa học nhà thám hiểm bạn nhận nhiệm vụ phải giải thích sự phức tạp của thị trường cho những người mới bắt đầu bằng cách nói cho họ biết những gì họ cần biết và tại sao bây giờ Giả sử bạn phải thiết lập một hệ thống của riêng mình để lý giải về thị trường. Hãy đặt ra những thuật ngữ riêng, hệ thống riêng, cách giải thích và giả thuyết riêng. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang viết một quyển sách hay một quyển sách điện tử để tung ra thị trường. Bạn sẽ nói gì? Bạn có tìm được những từ cụm từ mới để miêu tả những khía cạnh khác nhau về sản phẩm hay dịch vụ trong thị trường? Bạn có tổ chức được thị trường tốt hơn so với hiện tại? Bạn có xếp thứ tự ưu tiên tốt hơn, đánh giá mọi thứ tốt hơn. Bước 7. Sử dụng kênh giao tiếp riêng biệt Một phần của việc phát triển quy trình kinh doanh của riêng bạn là sử dụng một kênh giao tiếp riêng biệt, một phương tiện đặc biệt để giữ liên lạc với thị trường một cách độc đáo, do đó là email vào mỗi sáng thứ hai, blog, video hay bản tin hàng tháng. Sau đây là một ví dụ. Gary Vaynerchuk đăng video trên blog. chi phí thấp và đơn giản, để nói chuyện với người xem, anh tạo ra những đoạn video dài từ 5 đến 15 phút mỗi ngày về cách thưởng thức rượu cho người bình thường. Anh là ví dụ điển hình của một doanh nhân bình thường, sử dụng sức mạnh của sự ưu việt để đạt kết quả đột phá, rất nhanh chóng. Jerry là về một anh chàng bình thường như bao người bạn gặp. Anh lớn lên ở New Jersey và làm việc cho công ty của gia đình mình, một cửa hàng rượu nhỏ. Nhưng Gary nhận ra cơ hội để trở thành bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Anh thấy rất nhiều khách hàng thích và muốn mua rượu đắt tiền hơn, nhưng họ không biết nhiều về rượu. Rượu tốt đối với họ chỉ dành cho những kẻ trưởng giả học làm sang. Vậy Gary đã làm gì? Anh mở một trang lốc cá nhân không mấy tốn kém tại www.wildlightv.com, đăng các đoạn video và đưa ra những nhận xét táo bạo, tuyên thâm nhưng cũng rất hóm hỉnh về rượu. Bằng cách phục vụ và đấu tranh cho thị trường còn bỏ ngỏ này, những người không sành rượu, Gary đã biến cửa hàng rượu nhỏ bé ngày nào thành công ty trị giá 50 triệu đô bằng phương pháp này. Gary nay đã là một chuyên gia, anh chính là chuyên gia về rượu cho những người bình thường. Anh là khách mời của chương trình Conan O'Brien, Ellen DeGeneres và những chương trình khác nữa. Gần đây anh được chú ý rất nhiều và anh hiện có một đại lý. Anh nhận được lời mời từ các chương trình TV và đài truyền hình cáp nổi tiếng. Họ muốn anh giật một chương trình của riêng anh. Nếu bạn từng nghe ai đó nói rằng, trở nên ưu việt không dành cho những người kinh doanh hàng hóa bình thường, hãy nói với họ về Gary Vaynerchuk. Bước 8. Tạo nên một cộng đồng khách hàng đẳng cấp William Graham từng nói, nhu cầu sâu so xa nhất của con người là được trân trọng. Trở nên ưu việt nghĩa là, Mọi người xem bạn như người phục vụ hàng đầu trong cộng đồng, một chuyên gia sẽ từng bước xây dựng tầm ảnh hưởng của mình bằng cách mang đến cho khách hàng và đối tượng tiềm năng, những thông tin, ý kiến và lời khuyên đầy giá trị. Thay vì phí tiền vào quảng cáo đại trà, những thứ mà khách hàng tìm mọi cách để tránh né, các bậc thầy lão luyện thường áp dụng những chiến lược tinh vi để cuốn khách hàng vào những cuộc trò chuyện về một thị trường xác định. Quảng cáo truyền thống chỉ là độc thoại và thường là cuộc độc thoại thô thiển. tin ỏi, tiếp thị theo kiểu ưu việt, ngược lại là một cuộc đối thoại. Bằng cách phục vụ thị trường và đặt nhu cầu của khách hàng lên trên lợi ích của chính mình, bạn thể hiện cho thị trường thấy rằng họ có thể và nên được đối xử như khách hàng VIP. Cách đối xử mà tôi gọi là đẳng cấp, hãy nuôi dưỡng những thói quen đối xử độc đáo với từng khách hàng, như những người quan trọng và danh giá, thay vì chỉ là khách hàng bình thường. Đây chính là nguyên lý đằng sau từ đẳng cấp. Bất kỳ ai từng đến với các câu lạc bộ giải trí về đêm đều biết, hoặc có thể tưởng tượng ra việc được đối xử như VIP là như thế nào, trong khi những người khác lũ lượt xếp hàng cả giờ đồng hồ, hy vọng được vào câu lạc bộ và chi một mớ tiền kha khá. Nhưng hãy tưởng tượng đến lúc bạn vừa xuất hiện, ngay lập tức họ nhận ra bạn là một ngôi sao hoặc VIP, bạn sẽ nhanh chóng được hộ tống bước qua dòng người bình thường kia để tiến vào khu vực trung tâm câu lạc bộ. bạn thấy mình có đáng giá triệu đô không cảm giác khi bạn trở thành khách hàng của một công ty ưu việt cũng giống như vậy họ đối xử với khách hàng của mình như tiếp dành cho khách hàng những dịch vụ cao cấp những giải pháp đặc biệt và chất lượng cao sau đây là một ví dụ tuyệt vời của dạng dịch vụ này ryan sở hữu một công ty nhỏ chuyên về chăm sóc sức khỏe kinh doanh một loại thuốc trị viêm khớp có tên gọi là ic hot khi tôi mới bắt đầu làm việc với ryan Sản phẩm này chỉ mang lại cho công ty doanh thu khiêm tốn, 20.000 đô, nhưng bằng cách định vị, Ryan như một chuyên gia về sản phẩm chữa trị đau khớp. Chúng tôi giúp anh tạo nên những mối quan hệ tin tưởng và quan tâm đến khách hàng, giúp anh thu hút hơn 500.000 người tìm mua sản phẩm này. Chiến lược ưu việt mà tôi thực hiện dựa trên nguyên tắc xây dựng lòng trung thành tuyệt đối nơi khách hàng. Nó rất hiệu quả, bởi vì 80% khách hàng lần đầu mua ICH. đã tiếp tục quay lại mua sản phẩm này 12 lần hoặc hơn nửa một năm. Kết quả công ty của Ryan đi từ mức doanh thu 20.000 đô lên 13 triệu đô chỉ trong vòng một năm duy nhất. Sau đó anh bán công ty mình ở mức giá tám con số. Thật vậy, hơn một tỷ đô cho một tập đoàn dược phẩm lớn. Tôi dùng những kỹ thuật ít người biết về thương hiệu ưu việt để tạo ra tính cách riêng cho doanh nghiệp của Ryan. Trong thực tế, Ryan là một người đàn ông 40 tuổi, cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng khi thiết kế quảng cáo cho anh, tôi dùng hình ảnh của một ông già 70 tuổi, gương mặt phúc hậu, để người xem cảm thấy người này có thể đồng cảm và thấu hiểu nỗi khổ của bệnh nhân viêm khớp. Tiêu đề của một quảng cáo và các lá thư chào hàng là Tôi muốn bạn có được sự dễ chịu. Họ phải hình một chuyên gia từng nghiên cứu rất nhiều cách trị bệnh, có lẽ là để chữa cho chính ông, và tìm một người càng già càng tốt. anh tạo được sự kết nối đầy cảm thông với khách hàng, họ thậm chí còn gửi cho anh những lá thư cảm ơn, chàn chứa tình cảm. Họ cảm thấy được thấu hiểu, được trân trọng, như một thành viên tiếp của câu lạc bộ. Chỉ khác là, câu lạc bộ này dành cho những người bị phim khớp. anh không chỉ trở thành doanh nhân kinh doanh sản phẩm sức khỏe thành công, mà anh còn là anh hùng của những người chống chọi với bệnh phim khớp trên toàn thế giới. Khách hàng của anh không chỉ đơn thuần là khách hàng. Họ trở thành những người bạn lâu năm và trung thành. Bây giờ hãy dành vài phút tưởng tượng về một khách hàng lý tưởng của bạn, hình dung người ấy trong tâm trí bạn, một người nào đó rất thích sản phẩm hay dịch vụ của bạn, một người mua hàng của bạn thường xuyên. Bây giờ hãy nghĩ xem, bạn sẽ làm gì cho những khách hàng như vậy? Bạn sẽ đối xử với họ như thế nào? Nếu bạn biết rằng, người khách trong mơ đó sẽ mang lại cho bạn một khoản tiền ít mỗi năm, bạn sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền? để người ấy luôn cảm thấy hài lòng. Đây chính là cái tôi gọi là giá trị trọn đời của khách hàng. Một khi bạn biết một khách hàng nào đáng giá về lâu về dài, bạn sẽ biết phải dành hay đầu tư bao nhiêu để có được họ và phải chi bao nhiêu để giữ cho họ lúc nào cũng vui vẻ. Doanh thu của bạn cũng sẽ bùng nổ và bạn sẽ có một lượng rất lớn khách hàng trung thành cả đời. Một khi bạn đã tạo nên khách hàng đẳng cấp, sẽ không mấy khó khăn để biến họ thành đại sứ khách hàng. Nghiên cứu cho thấy, người tiêu dùng ngày nay phần lớn đưa ra quyết định quan trọng bằng cách tìm lời khuyên của các chuyên gia hay những người bạn đáng tin cậy. Truyền miệng càng lúc càng quan trọng. Khi khách hàng quay lưng lại với tiếp thị truyền thống, họ đến với mạng xã hội để nhận được lời khuyên mua sắm. Trên thực tế, dấu hiệu dự báo doanh thu tương lai tốt nhất chính là số lượng đại sứ khách hàng mà công ty có được. Vì vậy, càng nhiều người giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ của bạn... doanh thu của bạn càng có cơ hội tăng trưởng. Trong cuộc sống hiện đại ngày càng tiên tiến và phức tạp, nhiều người cho rằng tự mình đưa ra quyết định đúng đắn thường mất quá nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao đối tượng đặt rất nhiều niềm tin vào những người sẵn sàng giúp họ giải quyết vấn đề. Các chuyên gia tiếp cách tận dụng cơ hội này và đạt được thành công rực rỡ bằng cách nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ hay quan tâm đến khách hàng hơn hẳn mong đợi. Tự nhiên họ sẽ có được những yếu tố gây bất ngờ khiến mọi người rung động. Hãy nghĩ đến những cách bạn có thể giúp, không chỉ cho khách hàng và đối tượng hiện tại, mà còn cho khách hàng hay đối tượng, gia đình, bạn bè của họ, bất kỳ ai mà họ có mối quan hệ. Hãy nghĩ đến những chương trình khuyến mãi, quà tặng, thông tin miễn phí và đường dây nóng. Bất cứ thứ gì khách hàng có thể dùng để giúp những người mà họ quen biết. Hãy nghĩ về sự lan tỏa, làm cách nào để biến những khách hàng hài lòng. thành đại sứ cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn, cho những gì bạn làm và tầm nhìn của bạn. Bước 9. đẩy nhanh quá trình thành công cùng những chuyên gia lão luyện. Nhiều người tình cờ phát hiện bí quyết trong quá trình bắt tài vào thực hiện và phạm sai lầm. Nhưng khi đọc xong, mô hình bậc thầy trong chương này, bạn đã sở hữu lợi thế to lớn so với những công ty khác. Bạn có một bản hướng dẫn giúp bạn tiến về phía trước. Tất nhiên, Mọi thứ không thay đổi chỉ sau một đêm. Khi đã hiểu rõ hơn về bản thân và công ty mình, bạn có thể dành vài năm tiếp theo để thử nghiệm và áp dụng những bước và nguyên tắc mà tôi đã đề cập ở trên. May mắn thay, có một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và đảm bảo hơn, đó là nhờ những cố vấn và chuyên gia đáng tin cậy, người đã đặt nền tảng cho hàng trăm công ty ưu việt khác để giúp bạn thực hiện những bước này. Người cố vấn có kinh nghiệm sẽ giúp bạn khai thác niềm đam mê sâu xa nhất, sức mạnh tiềm ẩn nhất và những gì bạn thật sự thích làm, để giúp bạn đạt được sự ưu việt nhanh chóng. Cho dù bạn làm trong ngành hay lĩnh vực gì đi nữa, thì luôn có những ngôi sao trong ngành, những công ty tên tuổi hay chuyên gia. Bây giờ hãy tưởng tượng, bạn có thể tiếp cận những ngôi sao này và hợp tác với họ để bán sản phẩm hay dịch vụ trong thị trường của mình. Hãy nghĩ đến những gì bạn sẽ có được ngay lập tức nếu bạn cộng tác với họ. cho dù là lời khuyên định hướng con đường tắt đến thành công hay sự quảng bá giả sử họ đồng ý hợp tác với công ty bạn bạn sẽ làm gì để tạo ra một dự án khiến họ muốn tham gia vào bạn cần những nguồn lực nào để làm được điều đó tất cả những người thành công nhất đều có người cố vấn bob Dylan được wattie hướng dẫn richard Branson của hãng hàng không virgin airlines được freddie laker nhà sáng lập ra hãng hàng không blaker hàng không giá rẻ đầu tiên nói lên đanh và New York tư vấn người sáng lập ra Amazon Jeff Bursette, được đào vết sau người sáng lập ra quỹ tín dụng mà Fortune miêu tả là thế lực hấp dẫn và huyền biến nhất của phố Wall cho lời khuyên Buffett có người thầy là nhà kinh tế học Benjamin Graham tác giả quyển sách đầu tư kinh điển Security Analysis phân tích chứng khoán và không có lý do gì để bạn không đi tìm một người như vậy Quá trình trở thành một chuyên gia cũng giống như Nhã thắng một chiếc võt mới cáo. Một khi bạn đã dẹp bỏ những thói quen và hành động hủy hoại bản thân mà các doanh nhân thường phạm phải trong kinh doanh, thì việc kinh doanh sẽ trở thành niềm vui, giống như đi chơi hơn đi làm, và niềm vui đó sẽ nhân lên gấp bội. Trên thực tế, bạn càng phấn khởi bao nhiêu, bạn càng thành công nhanh chóng bấy nhiêu, và phần thưởng về tiền tài của bạn sẽ càng to lớn. Ứng dụng mô hình bậc thầy vào thực tế Vậy ứng dụng mô hình bậc thầy vào thực tế như thế nào? Sau đây là những câu chuyện có thật về những công ty dám bước phá khỏi phương pháp tiếp thị truyền thống để bước vào thế giới mới lạ hơn. Vào đầu những năm 90, tôi làm việc với một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ kỳ cựu ở Beverly Hills. Nhớ lại lúc ấy, ông và những đối thủ trong vùng rất e dè với tiếp thị. Tôi thuyết phục ông cung cấp một đoạn phim miễn phí dài 60 phút cho đối tượng tiềm năng của mình. Ông đang quảng cáo về việc tặng đoạn phim miễn phí trên tờ thờ báo Los Angeles, tạp chí Los Angeles và phiên bản Los Angeles của Commerbilleton và Paul. Cho đến thời điểm đó, không một ai trong ngành của ông biết cách tiếp thị bằng những chương trình tự giới thiệu phức tạp, hấp dẫn và mang tính giáo dục như vậy. Kết quả là, ông tạo dựng được cả một cơ nghiệp. tiếp thị còn được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác ngoài việc kiếm tiền nhiều năm về trước khi đang điều hành tạp chí androvê các vụ tá và tôi tiến hành bảy mảng tiếp thị một lúc một trong số đó là thành lập và bán quyền hội viên cho một bản tin dài hạn đặc biệt công việc chính của nhân viên bản tin là viết những bản báo cáo nghiên cứu dài 20 đến 30 trang mỗi tháng nói về những công ty nhỏ đang lên cơ hội và tình hình đầu tư vào ngày cuối cùng trong tháng Khi bản tin dành cho hội viên đã lỗi thời, chúng tôi lại cho ra lò 20 đến 30 trang thông tin về các ngành nghề khác nhau. Chúng tôi tạo ra rất nhiều phiên bản mà về sau được bán với giá 39 đô mỗi bản, như một dạng cảm nàng khởi nghiệp. Mỗi năm, những bộ bản tin mới này mang về 7 đến 8 triệu đô, trong đó khoảng 80% là lợi nhuận thuần túy, trong khi chính bộ phận xuất bản ra các ứng phẩm đó phải chật vật kiếm sống. Vì vậy, chỉ với một sản phẩm, Chúng tôi có thể vừa giữ chân khách hàng đặt mua dài hạn, vừa tạo thêm thu nhập. khai thác khả năng tiếp thị xoay quanh niềm tin rằng, trách nhiệm của một doanh nhân là một doanh nghiệp ngày càng làm việc chăm chỉ hơn cho bạn, để bạn bớt lo toàn cho nó hơn. Công ty càng làm việc nhiều bao nhiêu, nó càng hoạt động ra nhiều của cải bấy nhiêu. Không may thay, rất nhiều doanh nhân mặc định sử dụng tiếp thị truyền thống thay vì thử những phương pháp mới. Chính điều này khiến công việc của họ khó khăn hơn. họ cho đăng dàn quảng cáo bán chuyên thay vì những quảng cáo phản hồi trực tiếp hay để cho đội ngũ bán hàng gọi điện chào mời họ không thể nghĩ xa hơn những phương pháp thông thường cũ rích. ở đây ngược lại là một ví dụ về phương pháp tiếp thị sáng tạo mới đây tôi tổ chức một buổi trò chuyện về kinh doanh với một nhóm nhà sĩ mục tiêu của chúng tôi là lắng nghe những phương pháp đã mang về cho họ lượng khách hàng dồi dào như hiện nay một số nha sĩ kiên trì với các quảng cáo khá cũ kỹ và đăng trên những trang vàng. Nhưng một vài người có những ý tưởng thật sự khác lạ. Một nha sĩ tổ chức chương trình múa rối lưu động biểu diễn tại các trường học với số lượng hơn 4000 học sinh xem mỗi tháng, mang đến cho ông khoảng 100 đến 150 khách hàng mới với mức giá trung bình khoảng 1500 đô một người một năm. Một nha sĩ khác chọn con đường nhân đạo, ông tặng dịch vụ làm trắng răng trị giá 300 đô cho bất kỳ ai đóng góp vào quỹ học bổng cho một trường cấp 3. Dịch vụ này tốn của vị nhà sĩ 50 đô để thực hiện, trong khi ông nhận ra rằng chi phí đăng quả cáo và trên những trang vàng thường tốn 150 đô một người. Nói cách khác, cao gấp 3 lần. Nhiều khách hàng đến làm trắng răng đã trở thành khách hàng đáng giá 2.000 đô một năm, biến thành khoản doanh thu lên đến 200 đô mỗi năm cho vị nhà sĩ, đơn giản chỉ nhờ cách tiếp cận mới lạ đơn giản đó. Một nhà sĩ khác mà tôi từng có dịp làm việc, đã gửi một tấm thiệp cảm ơn đến bất kỳ khách hàng nào giới thiệu khách hàng mới cho ông, cùng một tờ vé số. Chúng là một phương pháp an toàn, sáng tạo để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Sau đây là ví dụ thứ tư về cách dùng những phương pháp tiếp thị sáng tạo để có thêm khách hàng mới, thông qua giới thiệu và những mối làm ăn mới. Một công ty kinh doanh xe hơi gửi một chùm bóng bay đến chỗ làm của khách hàng sau khi họ mua xe của anh. Trên quả bóng không có quảng cáo gì, nhưng chúng được gắn vào chiếc ghế làm việc trong văn phòng của họ. Các đồng nghiệp sẽ tưởng hôm ấy là sinh nhật của họ và đến hỏi thăm, thế là khách hàng của anh có dịp kể về chiếc xe mới mua và những trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình mua bán. Chỉ trong vòng 9 tháng với cách làm này, doanh thu của anh từ những khách hàng được giới thiệu tăng lên 50%. Với sự dẫn dắt của mô hình bậc thầy, bạn cũng có thể áp dụng những bài học này vào thực tiễn. Đây là cơ hội để bạn cách mạng hóa chiến lược tiếp thị của mình, tiềm năng đang chờ đợi bạn khai phá. Tôi không có bằng cách gì nhiều, nhưng tôi có thể nói rằng, phần lớn trường đại học chỉ dạy về lý thuyết tiếp thị, không phải những lời khuyên thực tiễn, có cơ sở, và dựa trên kết quả như tôi đưa ra. Kiến thức mà tôi có được là nhờ lăn lộn trên thương trường, làm việc trực tiếp với những doanh nhân không biết đến phí phạm thời gian hay tiền bạc. Họ phải làm cho từng hoạt động tiếp thị trở thành kho lợi nhuận. Với một số vốn nhỏ, họ phải tạo ra kết quả khổng lồ. Thời của tiếp thị tầm thường đã qua, bây giờ bạn đã biết cách tiếp thị như một bậc thầy là như thế nào. Bạn có thể thực hành chín bước của mô hình bậc thầy nhiều lần để đạt được điều bạn muốn. Áp dụng những bài học này vào công ty và bạn sẽ gặt thấy được những thành quả không ngờ. Còn một điều cuối cùng bạn nên biết để giải cứu công ty khỏi bế tắc đó là bạn không thể thực hiện một mình nếu bạn muốn biết tại sao. Hãy lật sang chương kế tiếp. Trước khi tìm hiểu nội dung của chương tiếp theo, nói .com .vn mời các bạn cùng tóm tắt những điểm chính. Từ mình định nghĩa là từ tiếp thị như một quy trình cho thị trường biết rằng, công ty bạn có thể giải quyết được vấn đề, đáp ứng những nhu cầu còn bỏ ngỏ, đạt được những cơ hội và mục tiêu theo cách mà không một công ty nào khác có thể làm được. Mục tiêu đầu tiên của tiếp thị trong công ty bạn là xác định. kết nối và thu hút những đối tượng có chất lượng tốt nhất càng nhiều càng tốt. Mục tiêu thứ hai là biến những đối tượng này thành khách mua hàng lần đầu tiên, nâng cấp họ thành khách mua hàng nhiều loại sản phẩm, khiến họ phải quay lại nhiều lần khi cảm thấy cần thiết để đạt kết quả tối ưu. Mục tiêu thứ ba là khai thác họ một cách có đạo đức để tạo ra nguồn doanh thu thay thế, từ đó cải thiện chất lượng mối quan hệ của bạn và nâng cao đời sống của họ. Hãy nghĩ đến tiếp thị như là một hình thức đầu tư, nhưng là một hình thức cực kỳ hiệu quả, có thể mang lại tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, ROI, hơn 100% rất đều đặn, và đôi khi thậm chí là bổ số của 100%. Bạn không thể đạt được mục tiêu, trừ Phi bạn xác định được nó, bạn muốn đạt được điều gì. Làm theo chính bước của mô hình bậc thầy: chiếm lòng tin của thị trường, tạo ra tính cách riêng, phát triển tầm nhìn thị trường, kể câu chuyện của bạn trở thành hình tượng với quan điểm mạnh mẽ, cho cách diễn đạt của riêng mình, sử dụng phương tiện truyền thông riêng biệt, tạo nên những khách hàng đẳng cấp và làm việc với các chuyên gia. Hành động ngay, tên được nhớ đến bởi câu nói, tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn. Hãy lấy giấy và viết ra ba nỗi đau chính mà khách hàng và đối tượng tiềm năng của bạn đang cảm thấy, giữ danh sách này bên cạnh mình. vì công ty của bạn sẽ phát triển đến một tầm vóc mà bạn có thể cảm nhận hoặc diễn tả được nỗi đau của khách hàng và đối tượng